Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên tiểu tư trở lại Còn có Dương Chính Hảo nói Nhà của cô rất đẹp Lúc đó cô cứ tưởng là bọn họ đã nói sai Anh nói Anh đem căn biệt thự này tặng cho em sao Cô cũng không biết Phải nói như thế nào cho phải Mọi người chỉ biết đây là nhà của em Anh đã nói với David Thông báo với mọi người Bữa tiệc lễ chúc mừng hôm nay tổ chức tại nhà của em Không phải theo tập tục nhà mới Càng có nhiều người thì càng tốt sao Cổ Húc Uy cười nói với cô, "Cả ngày hôm nay anh đều ở đây, nhìn căn biệt thự đã sửa sang xong, nhìn bữa tiệc ngoài đại sảnh đã chuẩn bị chu đáo. Anh muốn cô có thể cảm giác đây chính là nhà của mình, anh muốn cô thích nơi này, cũng giống như một phần tâm ý của anh." "Nhưng anh đã tặng xe cho em, tại sao bây giờ lại còn tặng nhà nữa chứ?" Trong lòng của Miêu Khả phân như là có áp lực vô hình. Tại sao lại không thể Anh ôm cô vào trong ngực rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cô nằm ở trong ngực anh, nhiệt độ cơ thể anh phả vào người cô, mang theo một chút hơi thở nguy hiểm, làm cho mặt cô càng ngày càng nóng. Căn biệt thự này hẳn là rất đắt. Anh không cần vì em mà bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nhưng em cũng không thể ở trong nhà trọ của em được. Chỗ đó đám ký giả rà phá quá dễ dàng, ngày nào bọn họ cũng quấy rầy em. Hơn nữa nhà trọ kia đã quá cũ rồi, đối với sức khỏe của em cũng không tốt. Nhưng nếu anh muốn lấy một phần thưởng tặng cho em thì một bó hoa cũng là đủ rồi mà." Miêu Cẩm Vân sợ mình cự tuyệt ý tốt của anh sẽ làm cho anh buồn, nhưng làm sao cô có thể nhận một lễ vật lớn như vậy chứ? Trên căn bản anh tặng hoa hay là anh tặng nhà cho em cũng không có gì khác nhau cả, nhưng hiện tại một ngôi nhà an toàn là thứ em cần nhất. Cổ Húc Uy vẫn vì cô mà suy nghĩ, những gì anh làm cho cô đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho cô. Miêu Khả Vân lắc đầu. Tất nhiên một ngôi nhà đối với một người như anh là chuyện bình thường, nhưng những thứ này đối với cô lại là quá lớn. Mặc dù Cổ Húc Uy chưa bao giờ cho cô nhiều tiền để cô hưởng thụ, nhưng nếu cô nhận căn biệt thự này thì sẽ có cảm giác rất là áp lực. Em không thích anh trêu chọc em sao? Khi Cổ Húc Uy nhìn thấy ngôi nhà trọ của cô, nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô, anh đều cảm thấy bất mãn. Cho nên khi biết có người muốn bán căn biệt thự này, anh liền không do so dự mà mua luôn, sau đó mới thiết kế sửa sang lại nó. Anh vẫn luôn vì cô mà nghĩ, anh có thể nguyện ý vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, mà tình yêu của anh chỉ có cô mới có thể biết được. Miêu Khả Vân nghe thấy Cổ Húc Uy nói vậy, thật sự có muốn hôn mê, chẳng lẽ anh có ý muốn nuôi cô trở thành sủng vật ở trong này sao? Cổ Húc Uy đã sớm muốn không cho cô tự do rời sao, nhưng mà cô còn muốn phát triển sự nghiệp của mình. Thật sự cô không biết nên nói như thế nào với anh cả, thật sự là rất khó. Cô nên nói như thế nào mới có thể không làm tổn thương anh ấy mà vẫn giữ được tình yêu của hai người đây. Húc Uy à, em em không thể nhận. Làm sao nữa? Em không cần phải sợ người khác biết. Thật không có ai biết được chuyện này đâu. Em có thể yên tâm ở lại đây mà. Nhưng mà... Nhìn em kìa, đừng nói không đồng ý nữa. Nếu không anh sẽ rất là đau lòng đó. Vậy thì được rồi. Miêu Khả Vân đành phải đầu hàng. Cô không muốn làm cho anh phải đau lòng. Bởi vì anh là người đàn ông trong lòng của cô. Còn nữa, từ bây giờ chúng ta sẽ là hàng xóm. Anh ở ngay bên cạnh nhà này. Cô húc ý chỉ vào căn biệt thự ngay ở bên cạnh. Thật sao? Miêu Khả Vân rất vui mừng. Cô không ngờ bọn họ lại có thể là hàng xóm của nhau. Vì nguyên nhân này làm cho tâm tình cô bỗng chốc trở nên vui mừng khó hiểu. Ở gần có thể chăm sóc cho nhau. Em cũng có thể chăm sóc cho anh. Anh rất là mong đợi đó. Nói xong, cô Húc Uy lại cúi đầu xuống hôn cô. Hai người triền miên hôn, lửa nóng nhanh chóng tạo thành một luồng sóng cuồng nhiệt. Chị Lý nói có một đạo diễn bên Đài Loan muốn mời em đóng phim. Chị ấy nói đã sắp xếp chủ nhật tuần này. em sẽ cùng với đạo diễn đó ăn cơm. Miêu cả văn hoa mắt trắng ặtt nằm trong lòng Cố Cố Húc Uy mơ hồ nói. Cố Húc Uy hơi ngẩn ra, cắt tiếng hỏi. Em đã xem qua kịch bản chưa? Ừm, em cũng chưa xem. Đối với một diễn viên, chọn một kịch bản tốt mới là điều quan trọng. Cố Húc Uy nhắc nhở cô. Ngẫu nhớ khi em bắt đầu quay phim, có thể sẽ rất bận rộn, vậy thì lúc đó không được thường xuyên thấy anh rồi. còng cho phép em bận rộn như vậy. Cố Húc Uy lại hôn lên môi cô. Mêu Cảo Vân bật cười khanh khách, chỉ cho là anh đang ậm ỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net